Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy ngừng khóc được một chút Giờ lại nức nở <cười> Mày mới mất người yêu Thì còn tìm được người yêu khác Chứ tao mất anh Hải là anh của tao Thì lấy ai mà tay tế bây giờ Giết lời Quyên tự động tắt máy Buông điện thoại rồi Hồng vẫn ngồi lặng trên giường Ánh mắt lạc thần nhìn qua cửa sổ Gió sớm nhẹ nhẹ thổi Nghe lao sao trong tàn cây vú sữa sau nhà Cái chết cực kỳ vô lý của Toàn Chưa phai nhạt trong trí Hồng Thì lại tới cái chết bất ngờ Và còn vô lý hơn Vừa xảy đến với Hải Hồng còn đang bàng hoàng đờ đẫn Thì phun lại gieo Đoán chắc là Quyên Muốn nói thêm điều gì Nàng chộp ngay ống nghe đưa lên tai Thì hóa ra là mẹ mình Bà mơ hỏi Con dậy chưa? Hồng đứng dậy, vói tay tắt đèn và đáp. À, um, con dậy rồi mẹ. Đông khách không mẹ? Để con chạy ra liền ngay bây giờ. Bà mơ ngắt lời. Ừ, từ từ con, chưa đông lắm. Chủ nhật người ta cũng không đi ăn sớm đâu. Chốc chốc nữa rời ra cũng được. Mẹ gọi con là vì con quyên nó tìm con. Nó tưởng con ra đây sớm nên nó nó gọi lại đây. Mẹ bảo là con còn ở nhà. Con gọi nó xem có có việc gì mà nó tìm con sớm thế. Hồng nói vâng rồi cốt máy. Đầu óc lại quay về với những lời tiên đoán huyền bí, nhưng rất chính xác của cô Linh. Cô bảo Hồng không lấy chồng được, vì nếu lấy thì sẽ phải để tang Nhưng hóa ra không đúng, chẳng cần phải là chồng, bất cứ người đàn ông nào, dù Hồng yêu hay không yêu, hễ cứ trung động thân xác với Hồng là đều chết cả, mà toàn là những cái chết thảm khóc.